Giới thiệu tác phẩm dân học. Giới thiệu tác phẩm dân học. Chương trình giới thiệu tác phẩm dân học mến chào quý thính giả. Quý vị thân mến, nói đến đồng thôn Nam Bộ, chúng ta không khỏi trăn trở cho thân phận người dân nghèo, thấp cổ bé họng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 Cuối sớm kèm theo đổ về súng dương ba cây số, là đất của tao đây, mày thấy chưa? Người dân như gia đình anh tẩy phát bỏ bao công khai quang, phất chấp nắng mưa sớm tối, cái sự nguy hiểm đến tính mạng. Đến ngày thu hoạch thì tất cả biến vào tay địa chủ, người nông dân trở thành những kẻ tánh thân phải đi làm thuê già cả đời mất nợ địa chủ. tiên diệu ơn thế khóc qua, mọi người đứng đắn không ai cầm được nước mắt. Bà con gom góp được mấy tấm ván, đóng trở thím một cái hòm chân nhang. Tính búa giọng cồm cộp vào rừng đêm như đắng giọng tim dân sống cèo nghèo da buốt. Quan tài giắm một tấm vải hồng đơn đỏ, đốt bảy ngọn nến đặt giữa nhà. Cậu tắm hiền thức trực ở đấy đến sáng. Hững đông, Tương U nghe tin chạy qua tới Yêu đắm ngực khóc hu hu, gào thảm thiết. Anh Bảy ơi, lời thề kết nghiệp với anh, tôi không lo dạng toàn, hay là anh hờn tôi mà anh đem chị đi theo. Vợ bác Thạch Khung vừa khóc vừa kể lể. Cháu nó cũng lo cho Tiếm hết lòng, mà Tiếm bỏ nó đi, sao Tiếm Bảy. Gia đình Tiếm ăn hiền ở lành, mà sao tai họa liên tiếp như vậy. Thật là ông trời không có con mắt mà. Chồng tôi không nhờ chú bẫy cứ trận rắn hổ mây cắn thì đã chết rồi, sao giờ chồng chú thím mất nạn như vậy mà không ai cứu hết vậy? Hội tề làm khó dễ đòi khôi quan tài ra khám nghiệm tử thi mới được phép chung, phải làm khai báo đúc cho chúng một ít dầu với mấy trăm bạc chúng mới êm. Trước khi quan tài đưa ra huyệt, cháu Tư U xé một dụn khăn trắng bịt lên đầu, Kim Diệu nhào lăn nức nở, cô lại cha mẹ xin phép để tang cho thiếm bảy. Còn đã trao con giao trinh tiết cho anh đấu rồi, xin ba má cho phép con bịt một vuông khăn cho mắt lòng mẹ chồng con nơi chính xuối. Trước tình cảnh ấy, dâu chồng Bắc Thạch khung cũng mũi lòng khóc, không ngăn cản, bà già, ông già, đàn bà đàn ông trẻ nhỏ khóc ồ ồ. Trời tháng 3 sấm dậy, Mưa xuống một trận đồng mùa, đám ma lặng lẽ đi ra đồng bụi chiều tro sám, tiếng ích nhái ẩn ươn gặp nước kêu huỳnh hoàng quật quật náo nùng. Chợ về Tư U nhìn ngọn đèn leo lét trên bàn thờ thao thức đến sáng, chú ở lại đó 3 ngày lo nhang đèn mồ mả cho thím. Buổi trưa ngày thứ 3, Tư U với cuộc tắm hiền đang ngồi bàn bạc về chuyện nhân duyên cũ đấu và kiêm duyên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 nốc ráu gói thuốc giết thím 7 không kịp trối. Trời ơi sao ông nỡ dung túng quân ác độc hai người như vậy?" Tư U hầm hầm nói lớn, mắt thong đấm cộp một nhát chết, "Tôi phải giữ tròn lời thề với anh 7, tôi đâm thằng khốn kiếp đó rồi có chết tôi cũng cam lòng." Cậu tắm hiện bụng miệng Tư U. "Chú Tư, dục tóc bất đạt, để thủng thẳng mình toan tính, chú nóng nảy là lối nó hay được." Qua tới bây giờ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 Anh em thề quyết sống chết cùng không đống, hợp nhau bằng mưu đối phó. Hắn đánh một lẳng nông mấy tát tai, chính nghĩa không vặn được, chụp con dao chém hắn đứt tiền non cối, bay một mảnh da đầu, lính ngộ súng vào đám đông, hai người chết, chính nghĩa bị đạn nát ngực sắp chết có trối lại với anh em bảo phải chôn mình trên mảnh đất ấy. Tiếng nói cuối cùng của chính nghĩa bây giờ còn lưu mãi trong lòng nông dân địa phương này. Đất của Tô khai phá, chết tôi cũng nằm xuống đó, tôi giữ rụng tôi. Tổ chức báo thù bị giỡ lỡ, thêm gần 10 người nữa bị bắt khép về tội cộng sản phải đi đày. Hưng chủng 10 năm nhà thương về, quật mồ chín nghĩa không cho chung trong đất. Tư U ngầu nhớ lại, quất nghẹn ngực, hưng cả hùng, hưng chủng 10 như hai con cọp long tánh dùng kiến hảo này không ai hạ nổi, chút thở ra thối chí. Chừng nào bọn nông dân mình mới trả được thù đây, ẩn nhẫn đến bao giờ, không lẽ để bọn nó cười trên đầu tên đầu mình mãi, muốn giết ai thì giết hay sao? Thật là phước bất trùng lai hoại vô đơn chí, thính bảy chết chưa giáp lành tuần 3 tháng.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 nhiều đêm cô thức dậy mò mẫm đến nhà thiếu bảy phát cô thua cửa bước vô trong nhà lạnh như đồng mấy con dơi mũi thấy động bay sạc sạc chuột đào hang dưới bàn thờ của thiếu bảy đùng đất ra dung giải cô quẹt lửa đốt một cây nhang cấm lên bàn thờ để dầu mỡ rái cạn khô chuột tha bất bỏ tung toé cô lượm lên mò lại kẹp dắt tìm chai dầu cây dầu càng khô chỉ còn mấy giọt ngọn bất chế lèo sèo ánh lửa xanh như một con đâm đấm được lung lay một chùm tóc của thím bảy còn treo trên vách bàn thờ mùi đất ẩm mới mốc xen lẫn với mùi hương ngang ngác làm cô rùng mình chiếc ná lẫy ngày nào đấu dẫn đeo đi rừng săn cáo bắn bình vách im lìm từ ngày thím bảy chết rồi hương cả hùng tịch biên gia sẵn thím để trừ nợ lần khảo chèo thuyền đến chợ cấp dài nước, một cụ mắm và mấy con giao cái phản, trong nhà còn lại mấy con gà con nó cũng đuổi bắt cho kỳ được. Nó dán giấy trước cửa nhà cấm không cho ai héo lánh đến, nhưng bà con lối xóm và cô vẫn chịu chịu mở cửa dọng đốc nhang cho vong hồn thím bảy ấm áp dưới xối vàng. Từ U thì về bên tấm lưng dắt theo con chó sang chỗ chú bảy ngày trước.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 Mẹ cô chỉ đường đi nước bước rành rẽ, đến ở tạm nhà ai, buôn bán như thế nào. Thấy con gái vui, bắt tưởng con gái bằng lòng, nên yên tâm, lo thu xếp quần áo đồ đạc. Trời tháng tắm mưa dầm rã rít, mây văng ngang chân trời, một dãy cao ngất buồn hiu. Cô nhìn ra đám rẫy ngày chia tay giới đấu, cây mắm chỗ hai người đứng vẫn còn đó, nhánh cao nghịu rồi, trong kia là rừng vớn. Cô giờ đóng mỗi người cầm một con chim mỏ nhác, đấu bắn hai mũi tên vô rừng tranh đuổi cọp, hai người chạy bay ra rẫy vừa thở vừa cười, đây là cảnh đồng quen thuộc trên ruộng lúa kia, đó vừa gật vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô âu yếm, tiếng họ lanh lảnh giọng sâu giọng giỡn. Đêm nay cô nằm lăn trở mãi, cô nhắm mắt xu những hình ảnh cũ, càng nhắm mắt cố quên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 Cô lạy bằng thờ cha, lạy mẹ, lạy về hướng mộ của thím bảy, răng cô cắn đứt dòng môi để khò bật thành tiếng khóc. Trong đêm sáng mờ mờ mắt đỏ hoe, nhìn sòng sọc về phía nhà Hương cả hồn, cô nghiến răng, quân tàn ác, bây chết không khỏi xa dầu quán ngục đâu. Kim Diều không dám nhìn lại cái gì cả.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 Bến Lăng Tô của hãng tàu nhà rộng nằm dọc dài theo hướng ngạn sông Sài Gòn, từ cầu quay cánh hội đổ xuống tới cầu Phú Xuân, những kho hàng mái thiết liên tiếp nối sao sù sụ một màu xi măng lạnh ngắt. Những chiếc tàu hàng đen ngòm phì nổng nhả khói ùn ục như một bầy trâu nước phình bụng tựa lưng vào bến phở phì phò. Cọc bừm đen trắng chi chít lốn nhốn chen nhau sồ lấn cặp bến. Trục hàng lêu nghêu, kênh kịch, thả xuống những kiện hàng to tướng, rùng rùng can két lên những bành cao su, cá khô da thú, mùi khói dầu ma rút, mùi củ hành thối, mùi bột ẩm, mồ hôi người, sặc sụa trong hơi nắng bốc lên men rượu của những thùng đựng cha xăm banh bị nắng thỉnh thoảng nổ lớp bớt, nghe lợm giọng chán gián như một mùi thức ăn khó tiêu vừa nôn quẹ.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 như một bầy tiếng lo nhoi bò ra chơi vào một đống cát cạnh các kho hàng đồ sộ, những tấm lao động chen chúc bên các đường mương cống rãnh đen ngòm nước đọng. Trời nắng hơi thối bất linh ngạt thở, có những anh em nông dân làm ruộng ở nhà bè phố tuân qua một cái lình đầy xinh giàu làm phu khuân vác cạo sắt tàu đến kỳ lúa chín lại về, họ sống chen chúc trong những gian nhà ổ chuột dơ dáy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 Cuộc sống ồn ào chật vật ở một ngõ ngoài ô đã biến anh trai rụng đồng bỡ ngỡ rụt rè thành một người phu giác hàng gan góc Thế giãn đi ở xa, người ta có thể nhận ra ngay đó là đấu. Bà hai bán cơm tắm cho dân thợ cu li bến nhà rồng, chị Tư Quạt Trà Quế, con sáu nhỏ bắn chú nướng bên cột đèn đều gọi đấu là chú đấu áo xanh trừ ra vợ chồng anh hay hiếu là cháu cuộc tấm hiền đã nuôi độc trong nhà, sống đường hẻm này không ai biết tung tích anh trai ít nói, miệng cười rất có duyên kia ở đâu cả. Ban đầu bọn lô manh trong sống gọi đấu là anh hai, chế giễu bồ tướng nhà quê, ngơ ngác của dân phàn dưới ruộng mới lên Sài Gòn nhưng chúng đã đụng độ với anh mấy trận và mấy lần anh tranh đấu chống bọn cặc rẳng ăn bớt lương bọn lưu manh một số lớn đã gục mặt anh. Trong đám phù khuynh giá có một tên anh chị giao tụ ra khánh nhiều lần, ngực căng hình một con rồng xanh há họng nuốt nuốt trái châu dưới hàng chữ Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Trên hai bắp giấy chổn nhượn căng hình hai thằng tay và hai con đầm đang giao cấu. Dân Tô Bính Cào gọi y là Tư Rồng Sanh. Tư Rồng Sanh thường gây sự đánh nhau với dân thổ mộ, chuỗi lộng nhất gặp rằng đánh thủy thổ bối tào, y thường uống rượu lèn nhẹ, bắt nạt dân phu mới vô làm. Gần hai năm nay y cố quáng đấu vì đổ dám gan không nộp tiền trả nước cho y lúc dòng nghề nhiều lần tư rồng xanh khiêu khích đấu, nhưng lần nào đấu cũng nó nhỏ nhẻ phải trái, y không có cớ gây sự đánh nhau được. Một bữa, tư rồng xanh đang tân sộ, hách xách ông lão mới đến sinh diệp quét đường mương mà không biết phải quấy với y. Ông lão khẩn khoảng nâng nỉ mãi, tư rồng xanh nắm áo ông gật tới gật lui. Ông lão chúi nhụy dưới cánh tay dặn dở đầy sẹo của y, ôn ngực ho gần nín thở. Tư rồng xanh vẫn nắm ngực ông dân tục. Đấu đi làm vừa về tới, vài người làm cùng kiếp với đấu giảng ra. Đấu thường thang thiệp hòa giảng những xích mích giữa anh em ai cũng biết. Đấu lết đám đông, gỡ tay tư rồng xanh. Anh cho tôi xin chuyện này đi, ông lão già yếu đáng cha chú của mình mà. Tư rồng xanh liếc đấu, mắt y sắc như dao cao.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 như một cái kìm sắt chặn ta y lại, y thôi một tay khác cho mặt đấu, đấu gạt phăng một cái, tư rồng xanh ngả chối xuống đất như một cái thị đổ. Bọn em Úc Y nhào vô đánh đấu, vừa lúc ấy, một tên đội mã tà đi xe đạp tới cả bọn tắng ra. Kiển báo giờ làm căng căng mở cửa, tư rồng xanh vuốt tóc cười gằn. Trưa nay tam việc, tao chờ chúng mày tại chỗ này. sa cặp bến đổ hàng xuống gần một tuần nay chưa hết. Bằng thủy thủ hò hét cười dẫn chửi nhau chí chóe. Phu giác hàng lưng trần trùng trục kê lưng khen những kiện hàng to tướng dưới mặt trời đổ lửa. Đấu kê dài dắt thùng xăng banh chân anh lão đảo thùng rượu nặng cả trăm ký lô trồng chành trên dây. Anh nín thở cất từng bước rung rung. Tư rồng xanh cũng dắt một thùng trên dây mặt y xanh lép y cố sức bước mau như chạy, hai bàn chân loạn trọn dắp dòng nhau, thùng rượu đổ lên lưng y ngã sấp, dở một tiếng xoảng văng tung té, tư rồng xanh đứng lên mặt sấm ngấp, một mảnh dài suốt da máu chảy ròng ròng, tình xếp kho lơ công lao tới quật xuống một trận mưa roi gân bò lên đầu tư rồng xanh dung giúp tư rồng xanh vừa lùi vừa đưa tay lên đỡ chân y dướng một cái cột đói tàu ngã quỵ lơ công bung một đạp tư rồng xanh chới giới ngã xuống nước thành tàu dội vào bến nước rồng trong xuống chỗ kẽm như một cái giật cuốn băng băng tư rồng xanh cắm đầu rơi mất hút trong lớp bọt trắng xóa dài tinh sĩ quan phơi bụng trần đỏ lửng long ngực sòm xoàn đứng dựa bong tàu quơ kê pi dậy dậy, hay quá thật là một kiểu nhào lộn tuyệt diệu. Tiếng cười hô hố át tiếng kêu thất thanh của anh em phu khiếp đảm trong theo một chiếc xà lốc ngược dòng thục lùi cặp bến những lượng sóng loạn chiều dã dạo nhau tung lên thành ngọn lưỡi búa chạc chạc.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 Anh em phù quần giác đỡ tư rộng xanh lên sóc nước, hắn nôn ra lên láng, trong nước thóc ra đầy hơi rượu, có những giọt máu đỏ lè nhầy. Tên xếp khò lơ công xua đắng đồng tảng ra y sần a lê đi làm, không chuyện gì đến tụi bay. Lơ công điểm điểm cho so gương bò lên đầu tư rộng xanh, nói. Mày đập thùng rùi của hãng, hắn bỏ tôi mày, đi ra bóp thương khổng mau. Tư Trọng San thở hổn hển, mắt trắng dã lơ láng, mất thần nhìn xung quanh. Đống mặt áo vừa cài nút thế vậy, bước vào đứng chắng trước mặt lơ công. Anh em người ta ngã dở là tại thùng rụng nặng quá. Tài đấu chỉ vào vai Tư Trọng San. Anh này bị mảnh chai cắt đứt thịt, sao ông không nghĩ đến tai nạn lao động để đặt người ta xuống nước? Mày không thì chân giật xà lúc chắc ảnh nát thay rồi. Lơ Công dơ roi gân bò lên dọa đánh cháu. Không chuyện gì đến mày, mày can thiệp gây sự với tao hả? Đấu trừng mắt nhìn nó, dù lúc ấy anh Hai hiếu đến mà người giãn ra tránh lối. Hai hiếu ban đầu cũng làm phu khuân giác, sao anh theo kiếp thợ cạo sét tàu bây giờ đã chữa được máy cano xà lúp, anh đã tranh đấu, chống cướp lương, phản đối bắt làm thêm giờ trong hẳn nhiều lần.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 Không lô thôi vậy cả, bây giờ bế thùng rượu thì đành đi, tao sẽ bồi thường thang thuốc cho, rượu của hắn không phải của tao. Anh em nhao lên, của hắn thì đền cho hắn. Ông đánh phu bị bệnh, ông phép bồi thường tiền thang thuốc, khiên tư rộng xanh ra bót, thư xếp kho đánh ảnh trọng bệnh. Có tiếng người gọi giật một ở chỗ làm việc hay hứa phải chạy đi, Lơ không lại ngừng mắt nhìn đám phu. Tụi này đi thư hử đi ra bóc thương khẩu, bay chẳng biết tao. Anh còn nhớ con đò xưa, nhớ dòng trong mênh mông thuở ấy. trang xin được khách lại tại đây mời quý vị đón nghe thảo phân tích theo của tiểu thuyết cá bóng múa trong chương trình đêm nay mính chào tạm biệt